Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi Xô cẩu Thánh nhân bất nhân, dĩ bất tính vì sô cẩu Câu ấy có hàm nghĩa rằng Trời đất không có lòng nhân tự như con người Hay nghĩ về nghĩa của nhân tự Cho nên xem vạn vật trên đời như một con chó trơm Dùng để tế lễ rồi thôi Chẳng đặt thêm ý nghĩa gì khác Thánh nhân học theo lễ ấy của trời đất Xem bất tính trong thiên hạ ngang nhau đều là con chó trơm để tế lễ. Tế lễ xong, chó trơm có đốt hay đem chân, cũng chỉ là chó trơm. Ấy là có nhân hay bất nhân. Vạn vật trên đời, chẳng đều bình đẳng, ngang hạn. Hệt như cùng con chó trơm để tế lễ thôi sao. Chó trơm cầu kỵ, hay chó trơm bận tiện, cũng chỉ là phương tiện để thánh nhân sai sử, tùy nghi mà sắp đặt. Miễn sao đừng xem nó dược ngoài cái danh xưng. Chó trơm Ai là thánh nhân Đã lâu rồi chẳng còn ai cả Vậy ai là người xem bách tính như sô cẩu Rất nhiều Chẳng qua chỉ âm mưu Kế hẹn hay sạch Đều đem ra thi thú Đều là vì cái cách hiểu sai sự Bất nhân của thiên địa Thánh nhân mà thôi Kẻ có tà tâm Xem vạn vật như con chó trơm để họ lừa bịp Giết hại nhau Bách tính có lầm thang thì chẳng sao Chỉ là con chó rơm mà thôi. Vậy ai là con chó rơm? Sau đêm dài tối tăm của lừa lọc, mưu kế, có khi tất cả cũng chỉ là con chó rơm của thiên hạ cũng nên. Miền Tây những năm đầu thế kỷ 20 là một xã hội nhiễu nhương đa sự. Mười người tri thức thì gần hết nửa đều cho mình hơn người. Đem cái cách hành xử với chó rơm ấy ra. Tất cả đều muốn bản thân mình là công lý, là chính nghĩa. Ấy là xã hội ngoài sáng đã như vậy. Thế nhưng những mặt tối giống bị chi phối bởi tà đạo ma giáo thì còn kinh khủng đến chừng nào nè. Trà Vinh thời gian đó cuộc sống bên ngoài khá bình thường nhưng với lịch sử đặc biệt. Trà Vinh là nơi quy tụ của không ít thầy bùa, ngải từ dùng Nam Giang, Miếng Điện, sim với các phương thức dần dùng bùa ngải hết sức kỳ gớm thậm chí phải nói là không ít tàn ác. Cuộc sống trong tối của không ít người lúc đó và ở đó thì không êm đềm được. Bùa ngải chúng vậy chẳng có ai muốn va phải nó ngay từ đầu, chỉ là một phần chèn ép, xô đẩy của cuộc đời, dồn nén tâm lý tới mức muốn phản kháng một cách tàn độc thì mới nghĩ tới nó. Thầy bùa thầy ngải nhìn xem thì chẳng có ai sống một cuộc sống thanh bình tốt đẹp. Đó không chỉ đơn giản là vì họ tiếp xúc với âm giới quá nhiều. Có khi là vì cái nghiệp bắt họ làm những điều ghê tai. Đức chẳng còn được nữa Sự đời đâu ít chuyện ói âm Có khi người bị lừa Lại mới là kẻ đi lừa lại cái kẻ Mà đang đắc thắng rằng Mình đã lừa được người kia Người bị chết Có khi lại là người được sống Người còn sống Có chắc là sống hay không Hay phải chịu đựng những chuyện sống không bằng chết Tất cả chẳng phải là do tâm tính Coi người khác như chó râm Sẵn sàng giết người Để đạt được mục đích dù có ác độc như thế nào đi chăng nữa hay sao. Tháng 5 năm 1905, tại một bến đò dẫn vào khu vực gần như biệt lập của Trà Vinh, gọi là làng Phúc Du. Từ Vĩnh Long muốn qua phải mất chừng một buổi ngồi xe thổ mộ và đò ngang. Đó là một buổi xế chiều, oi bức lại nóng như độ lửa. Những đám mây trên cao đùng lại, tạo cho người ta cảm giác chờ đợi một cơn mưa thật sảng khoái. Mà có mưa đâu Nắng vẫn chói trang chiếu vào cái bến sông đông nghẹt người Đang tấp nập kẻ khuân người giác Kẻ rau người gọi Đây là bến sông Đón người đi từ gia đình về Mỹ tho, trôi qua trà dinh sẽ tiện hơn Do khu làng này nằm biệt lập với phần còn lại Bao quanh bởi kinh trạch tự nhiên đang xen chặn dịch Cho nên bến đò này gần như là cửa ngõ thông thương duy nhất Giữa Phúc Du với bên ngoài Không ai biết là có chợ Rồi mới có bến hay là có bến rồi mới có chợ. Nhưng từ sự tiện lợi mà hai thứ bến và chợ đã cộng tác với nhau từ rất lâu. Cái mùi từ khu chợ chồm hổm, ngập bởi đầu cá ương, bởi các loại trái cây úng dập, thịt mỡ thừa, mùi xú uế như cái nắng chói chang cản bốc lên khó chịu. Vậy mà cư dân nơi đây, hay chính xác hơn là những con người quần quật cả ngày ở nơi đây, vẫn không hề tỏ ra có chút gì khó chịu. Họ làm lũ như đàn chuột đối Nhưng không phải là sống dưới lòng đất Mà là phơi lưng dưới ánh nắng mặt trời chối chăng Phía xa xa Dưới tán cây gọn Có cái chòi bán nước của bà lão mụ Bà lão ở đây đã từ rất lâu rồi Bình thường thì chẳng ai hỏi chuyện gì với bà cả Dù họ vẫn hay ghé vào sạp của bà Làm vài ly nước Nhưng hỏi tra thì đến đứa con nít Cũng có thể kể trành trọt vì tiểu sử của bà Bà tên là Nguyễn Nhất Khương Quê gốc Vĩnh Long Năm 15 tuổi qua gọ công làm thiếp cho một nhà địa chủ Nhà địa chủ bị cướp Giết cả nhà Chúng bắt bà đem bán qua Nam Giang Tại đây bà cùng với một người nam Tại địa phương có tình cảm với nhau Người này giúp bà trốn về lại gõ công Tuy nhiên vợ người nam nhân kia Vì ghen quá Đã nhờ trốn của cô ta Giống là một thầy ngải Truy khùng đuổi tận Giật chết người nam Ai dạ khi đó thầy ngải thấy nhan sắc của Nhất Khương thì động lòng đem tình cảm yêu mến sống chung từ đó ở lại gò công không về nam giang nữa. Lại kệ thầy ngãi này chỉ mới tu tập được chưa lâu nên đạo hạnh chỉ loà được người thường. Lần đó ông ta ân ái với nhất khương khiến cho đạo pháp chưa được bao lại còn bị giảm đi. Ngãi trùng nuôi bao nhiêu đều bị giật, duy chỉ có trước khi chết ông ta bảo thế tội cho nhất khương nên dùng chút sức tàn làm cho bà một đạo bộ yêu. dặn sau này tìm một nhà giàu nào đó mà gửi thân. Còn nói kỹ là chớ vì ham giàu sang mà quên đi chuyện buồn ngải, là thứ kính nhi, viễn chi. Đường cùng mới phải dùng, dùng cho đặng rồi tìm cách nhẹ nhàng mà lui. Nhất khương bơ vơ trên đời, cũng không đành lòng sống nghèo hèn như vậy, liền dùng thử đạo bộ yêu đó. Lúc bấy giờ dân công tử gia thế khắp nơi, bà đi qua đều săn đón. Cung phụng như rơi vào lưới tịnh. Từ cái nhìn đầu tiên Thế là nhà cửa ngựa xe Cẩm thạch vòng vàng không thiếu thứ gì Chỉ ngồi một chỗ mà kẻ hầu người hạ Cơm dân nước trót Ai chẳng thích chứ Đến năm bà 25 tuổi Đạo bùa dần yếu đi Số lượng công tử săn đón Nhất hương không bằng một phần 10 lúc trước Tuy vẫn sống trong nhung lụa đầy kho Nhà cao cửa rộng Nhưng khi đó Nhất hương đã quên đi lời dặn của thầy ngải. Bà muốn thêm nữa Thế là Nhất Khương lặng lội trở về Nam Giang Tìm người để làm cho một đạo bộ mới Người nữ thầy nhìn thấy Nhất Khương thì có chút giật mình Nhưng khi thấy lễ giật của bà thì cũng đồng ý Đạo bộ được làm hết sức công phu Sau khi căn dặn kỹ càng thì nữ thầy cho Nhất Khương trở về Lại là từ ngày tỉnh đạo bộ mới Nhất Khương càng lúc càng mệt mỏi Da mặt nhăn nheo, chảy xệ Xấu xí không đường nào tả được Lúc ấy mấy tá quả trà là người nữ thầy kia chính là người vợ năm xưa đánh ghen mình. Nhất Hương gào khóc thảm thiết nhưng đã quá muộn. Đạo bùa đã ngấm vào tận xương tủy, tìm mãi không ai trị được. Giả chăng có người trị được, nhưng khi ấy, Nhất Hương còn có gia sản gì nữa đâu mà trị. Thế là Nhất Hương đành chịu đựng da thịt nhão ra, đứt trụng khi chạm vào đau đớn không xiết. Hơn 30 năm mới ngưng Khi ấy thì cũng đã mù lòa. Tàn tật đi Bà lẫn thẫn đi tới dùng này Dựng cái chòi nhỏ Đầm lá dừa làm máy Vách dựng tre đăng Bên trong bài dài cái ghế Ba cái bàn Hàng ngày nấu nước trà Nước thuốc cho dân lao động Tại bến này giải khát Không biết gì lý do gì Nhưng trà bà pha ra rất ngon Có lẽ thăng trầm cuộc đời Đã cho bà những bài học sâu sắc Để bà đưa hộn nó vào trong trà Thỉnh thoảng lại có những vị khách Là dân thưởng trà Dẫn tắm tắt khen lấy khen để cái vị trà thanh tao Mà nồng nàn đậm đà mà nhẹ nhàng Mỗi làng khối bốc lên cứ như một câu chuyện Của cái bến sông ồn ào này Do bà lão nghe thấy, ngửi thấy Bà nén nó lại, giả nhuyễn nó ra cùng với trà của bà Bà trần nó qua nước sôi Để nó lột sạch những thứ màu mẹ bên ngoài Cốt giữ lại cái tinh túy ở bên trong Rồi bà chiết ra mỗi cốc Làm sao cho mỗi làng khối Chỉ chứa vừa đổ một câu chuyện Dễ nghe, thôm dịu, dễ nhớ và sâu lắng Trà bà pha y như cuộc đời vậy Nhiều người đồng ý với cái luận điểm đó Bất chấp chuyện họ đang uống thứ nước tinh tế Trong một căn tròi lập sụp Dưới gốc cây già cạnh bến sông Đông Đúc Nhấp một ngụm trà Trường khẽ chỉnh lại cái nón bánh tiêu Để che đi ánh nắng khô da thịt Đang xấu vào mặt anh nắng ngập ngoài kia, nắng tràn vào cả căn tròi nhỏ bé liêu xiêu. Trường vẫn ngồi im, mắt chán vào cái bến xa xăm ngoài đó, chờ đợi. Nắng xế nóng rát, nhưng không bằng cái nóng như lửa đốt trong lòng của Trường. Từ xa, chiếc khe tam bản cặp bến cũng vừa lúc Trường đứng dậy, không quên dặn thằng ở đi theo, để lại hẳn hai đồng bạc cho bà lão. Rồi anh chạy ra bến, chen giữa dòng người lắm lem và nhễ nhại ý. để đứng hiên ngang giữa chiếc cầu, mặt khấn khởi đến lạ. Chiếc khe từ từ cập bến, từ trong khoang, một chàng thanh niên độ trạc tuổi dưới trường, nhưng nước da trắng hơn, vẫn trên mình chiếc áo sơ mi phẳng phiu, chiếc quần kaki kẻ sọc, tóc để bảy ba gọn gàng, càng tô điểm thêm cho gương mặt trắng trẻo dễ thư sinh Gọng kính chảy xuống, nhưng chiếc mũi sống cao ngăn nó lại. giữa ánh nắng chịu chối trang đó. Đôi chân mài trầm của anh chàng kia khẽ chạm vào nhau Ánh mắt anh nhêu lại Để nhìn cho rõ người bạn nối khố Xa cách nhau gần 7 năm nay Trường nói Và giang tay ra Khi anh bạn đã chạy tới <cười> 7 năm Toa bảnh hơn ngày xưa nha Cả hai ôm nhau mừng mừng tuổi tuổi Người thanh niên kia đáp À 7 năm rồi Mà nhớ quê lắm Nhớ cái hội mai dưới tòa cùng câu cá Chăn trâu ngày xưa Ông cả bước khỏi chưa Con phèn còn qua nhà ông tư cắn gà không Ê Mà nùng dễ tới nhà quá <cười> rồi, rồi rồi rồi Mà đợi to sáng giờ đó Lên xe lên xe đi Mà đưa tôi dậy Đêm nay không có rượu tay cho Mà uống đâu nè Vậy có sai cho đặng chân? Úi chán rượu tay rồi Cả hai trời khỏi bến Lên chiếc xe thổ mộ đợi sẵn Khi họ đi ngang căn tròi, bà lão mụ bỗng có chút gì đó giật mình, ngừng rót trà. Bà thấy thứ gì đó vừa quen vừa lạ, cảm giác rán sợ của ngày xưa chợt ùa về. Bến sông bỗng nổi lên một trận gió, làm cho hàng cây bần xung quanh lay động, chim bay giáo chát cả. Cái bến giống như đợi, hay đợi giống như cái bến. Lại kể về người thư sinh ấy tên là Hưng, là bạn của Trưởng. Vừa mới học kiến trúc tự Pháp vậy Sau 7 năm đằng đẳng Cả hai là bạn của nhau từ thời mà Mẹ của Hưng sang làm người ở cho nhà của trường Ba mẹ của trường Tuy giàu nước đốn đổ vách Khắp trong dùng đều biết tiếng của ông cả tuệ Nhưng Ông lại không hề xa cách Với người nghèo Giống như đại đa số những địa chủ phú hộ trong dùng Mẹ của trường lúc đó Thấy hai đứa nhỏ trạc tuổi nhau Nên để cho chúng chơi chung Thấy rồi ngày qua tháng nọ Đôi trẻ càng lớn càng thân nhau hơn, Người nào mới gặp cứ tưởng là hai nem ruột thịt Nhưng cả hai biết giữa họ Tình thân còn hơn ruột thịt Tới ngày cả hai đậu tú tài Trường nhận thấy sức học của Hưng còn vương xa được nữa Nhưng do gia cảnh của Hưng không dám mơ cao Biết được chuyện đó Trường gặng hỏi Trồi một buổi chiều Khi Hưng giúp Trường tính toán lại số trâu để bán Trường kéo Hưng lại Rồi nói rằng Tôi nè Tao muốn học cao lên nữa đúng không Hưng ngạc nhiên ờ, Muốn chứ Sao to hỏi mò vậy Trường bỏ tay vào trong túi quần Có vẻ hơi ngại Nói thẳng ra Nên giọng do ờ, tôi thấy đó Ông già của Mo Tuổi cũng lớn rồi Có lẽ thời gian tới Một vài nhà tiếp quản việc uh, Làm ăn ruộng dượng của ông Không có đi học được lên cao một tiếc lắm Hưng im lặng nhìn trường một cách tò mò. Tôi nhìn nè. Biên đất này... Tay trường chỉ về phía xa xa. sau rặng chuối phía trước. Chỗ này sẽ là cái trường. chơi bên tôi biết là cái gì hay không? Là một trạm y tế. Dân mình sức khỏe còn yếu quá. Phía sau trạm y tế. Mà muốn xây một khu chợ cho bà con mình dễ buôn bán. Không sợ nắng mưa. Mà... Trường nhìn sang Hưng một cách đẩy tiếc nuối Rồi nói tiếp Mà Mo còn dướng chuyện gia đình Không thể bỏ hết mà đi học Để về xây dựng quê nhà được Anh cũng yêu quê hương giống như tôi có đúng không Trường đột ngột thay đổi cách xưng hô Một cách xưng hô quê nhà Và chân thành Đến xúc động giữa hai người bạn nối khố Hưng cũng nghiêm mặt lại Có chứ Quê nhà ai mà chẳng yêu chứ Vậy anh giúp tôi chuyện này có được không <cười> Bạn tôi ơi Sao bữa nay nói chuyện khách sáo như mấy ông nho học vậy Giáo Khánh biết được lại phạt anh đó Trương khẽ cười Rồi đặt tay lên vai Hưng Nói một cách đầy kiên quyết Tôi muốn anh đi sang Pháp Học hỏi kỹ thuật của người Pháp Cũng như những tiến bộ của bọn Tây Dương Rồi về đây Anh sẽ giúp tôi kiến thiết lại những cánh đồng này Thành những nơi giúp ích cho bà con quê mình Nhưng mà bạn ơi, làm sao tôi đi được chứ Hưng vỗ vai trường, mặt thoáng buồn Trường lấy từ trong túi áo ra một cối Được quấn bằng lụa trắng Bên trong là sắp tiền mới cứng Đây nè, tiền đây Đây là 15.000 ngàn Anh cứ cầm rồi thu xếp đồ đạc trước Tranh thủ đi càng sớm càng tốt Khi nào ra tàu đó Tôi sẽ gửi thêm cho anh qua đó anh cứ yên tâm mà học hành Ông già tôi có quen một ông đại quý ở Hải quân đó. Thông qua ông ta Tôi sẽ chu cấp cho anh hàng tháng Hưng không nói nên lời Ôm chậm lấy trường rồi khóc lên nước nở Miệng chỉ còn nghẹn ngào những tiếng cảm ơn Trời hôm ấy cao Trong và thật đẹp Nắng đầy nhưng không gắt Sau 7 năm Cùng người, cùng cảnh vật Mà trời lại khác xa nhau đến như thế Nắng gắt quá Chiếc xe thổ bộ kêu lọc cọc Trên con đường làng dẫn về dinh thử của trường Đều đều như phụ hòa Cho câu chuyện lúc thăng lúc trầm Của hai chàng thanh niên Bao nhiêu chuyện như tuôn tra không bao giờ hết Hưng dẫn nhớ như in Nè nè Chỗ này là nhà bà bảy bán mát chuối nè ơ Nhà ông Năm không còn nhăn lưới hay sao Con hàng cháu bà Tư đây hả Thành thiếu nữ rồi nha Cả hai đi mất cả buổi trời Khi về tới nhà của trường Đã là gần 8 giờ tối Người ở của trường lật đật đem hành lý của Hưng vào trong Trường cắt đặt đâu đó xong xuôi Mới nói Hưng đi tắm Rồi chuẩn bị dùng bữa tối Bên ngoài gió thổi mạnh hơn Kéo mây đến che khuất những trộm sao Chỉ để lại mặt trăng như một chiếc dĩa bạc Ánh lên sau lớp xương mờ. Trong nhà Bàn ăn được dọn xong Ngọn lửa đèn dầu gượng gạo nhảy múa Theo từng nhịp thổi của cơn gió đêm Còn trên bàn ăn Những câu chuyện lại cứ dồn dập Dồn dập vào hai người bạn lâu ngày không gặp Khi cả hai bắt đầu ngà ngà Trường bỗng chân đột ngột im lặng Trầm ngâm cho hỏi Hưng Ừm um, Việc học ổn cả chứ Hưng đặt ly rượu xuống Ngã lưng ra ghế Thoải mái mà nói Ổn Mà phải nóng để còn chút to chứ Trường lúc nãy đứng lên Chống tay lên bàn Hơi trộm về phía Hưng Ừ, vậy tốt quá Mò đi coi ngày rồi Tháng sau ngày mùng 7 Tốt ngày cởi công trước cái trường học được không Hưng có chút bất ngờ Vì lời đề nghị gấp gáp của bạn mình ừ, Trường học Được thôi Ở bên Pháp đó Mò có biết nhiều kiến trúc và cách xây dựng trường học rất đẹp cho bệnh Để mò lấy cho tôi coi Trường ra khỏi ghế Tiến về phía Hưng vừa nói giữa khu tay À, khoan khoan, mò có thiết kế rồi To cứ làm theo là được khi chăng Ờ, cũng được Để mò xem coi có ổn hay không đã Nè, to theo mò vô đi, Nói rồi Trường đứng dậy đi về phòng Hưng theo sau Trường dặn người ở Tuyệt đối không được làm phiền hai người họ Rồi mời Hưng về phòng Trong phòng mở tỏa ánh đèn Trường cẩn thận mở khóa hai lớp tủ Lấy ra một chiếc hộp sơn son thiếp vàng Trang trí hoa văn trọng cuộn rất tinh xảo Người thờ chạm đã tỉ mẩn cắt từng mảng nhỏ để lộ lên lớp vậy trồng y như thật Dưới ánh sáng đèn dầu và ánh ngà ngà của ngọn đèn điện góc phòng Nhìn chiếc hộp tựa như thực sự có một con trọng Đang mềm mại uyển chuyển Quấn chặt tâm thân vào cái hộp Bên trong không có châu báu gì Mà chỉ dọn dẹn một cuộn giấy Và quyển sách viết chữ hán hơn không tài nào nhìn ra được chữ trên cuốn sách đó Vừa lấy sắp giấy ra Trường nhanh chóng đẩy cái nắp hộp lại Như sợ bạn mình tò mò nhìn thêm vậy Chính là ánh đèn Trường trải sắp giấy cho giữa bàn Cho cùng chụm đầu vào xem với Hưng Bức thiết kế ngay lập tức thu hút sự chú ý của Hưng Giữa chiếc bàn gỗ Trong tờ giấy vẽ ngã vàng Là một bản thiết kế khá là hoàn chỉnh Trường bảo có người vẽ dùm cho Trường Theo ý tưởng của chính anh Bản vẽ mô tả một kiến trúc hai tầng Như một ngôi nhà tám cạnh Được tạo bởi hai cái hình vuông chồng lên nhau Chính giữa là tâm điểm Có kiến trúc bệ cao Hình vuông có tám bậc thang dẫn lên Mắt khưng mở to Miệng mấp máy không nói lớn được ờ, tuyệt, tuyệt tác Tuyệt tác đó Trăng đã bị mây che quất Gió mạnh lên quật vào những bụi chuối ngoài vườn Nghe như tiếng ai đó khóc Thật ma quái Giả như dự báo về một tương lai không thể lượng trước được. căn phòng im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng gió quật liên hồi vào bụi chuối Và cành vú sữa bên hè Ti nhau quẹt vào mái ngói, Những tiếng xào xạc đến trợn cả người Bằng ốc quan sát tỉ mỉ Và những gì học được Hưng xem kỹ đến từng chi tiết trong bản vẽ Liên tục tặc lưỡi mỗi chi tiết mà anh thấy hay và đẹp Còn Trường thì theo dõi mọi nhất cử nhất động của Hưng Giấy mặt không giống được sự háo hức Trầm ngâm hồi lâu Hưng đặt bản vẽ xuống Mặt anh đâm chiêu kèm theo chút căng thẳng. Đôi tay khung lại, che lên miệng, mắt nhìn thẳng vào trường. Hưng hạ giọng xuống nói. Cái này bản vẽ rất đẹp và chuẩn. Nhưng mà thấy với kiến trúc này á, thì nó không phải dùng để xây trường. Đúng không? Ở đầu to có bản vẽ này. Trường thoáng bối chối Những cơ thịt nhỏ trên mặt của anh cảm thấy nóng bừng và khẽ co giật lên. Anh nói Ờ Tôi nhìn ra rồi hả Trường này dài lắm Đợi tôi một chút Nói rồi Trường đứng dậy và rảo bước về phía cửa Ngón nghiêng một hồi Rồi rằng người ở là Khi nào anh chưa gọi Thì không được ai vào trong phòng cả Xong xuôi Trường đóng chặt cửa lại Đóng cả cửa sổ Trường mới từ từ ngồi xuống Với mặt lộ lên sự lo âu Và suy nghĩ mong lung lắm Trường chăm thêm điếu thuốc Trích một hơi thật sâu rồi thả ra Không xoay mặt về hướng của Hưng Anh Hạ giọng xuống Kể cho bạn mình nghe Câu chuyện xảy ra một năm về trước Lúc đó hạn hán chất dữ Dân trong vùng bảo là hơn 50 năm rồi Mới thấy có một đợt hạn lớn như thế Mùa màng chẳng được gì cả Đất trụng nước toát ra Cỏ cây sơ sát Đến cả con sông cái sau nhà Cũng cạn đến đầu gối Ông cả tuệ ba của trường Thì cũng ngay đợt đó Mang bệnh nặng rồi không qua khỏi Công việc của gia đình trường đi xuống rõ trệt Cho tới một hôm Có một lão già từ nơi khác tới Kế ngang qua nhà trường xin nước uống Trường thấy ông lão cũng hiền lành Nơm không phải người xấu Cho nên anh ta cũng tiếp đãi nhiệt tình Lúc ông ra dậy Có nói với trường rằng Thấy nhà cậu có phúc tướng Là người hiền Ông không nở bỏ mặt cho mang tội Cho nên ông mắt rằng Do thủy thần dưới sông lâu ngại không được khiến người Nên uống hết nước trong nguồn Làm cho dùng này bị hạn hán đi Sau khi báo oán nơi đây Hạ bá sẽ trừng phạt gia đình của trường Nguyên nhân thì không tiện nêu ra Nếu muốn ngăn việc này lại Thì phải hiến cho hạ bá một mạng người Cho lập miếu thợ bên bờ sông Thì sẽ tai qua nạn khỏi Nói xong ông ta bỏ đi mất Trường cảm thấy rất khó hiểu Chính xác là cảm thấy quan mang mơ hộ đến ngột ngạt Vậy lấy đầu óc của cậu Phần của trường thì tuy có hơi ái ngại về những lời nói đó Nhưng kỳ thật không mấy để tâm Tuy nhiên bà cả, mẹ của anh Từ ngày ông cả tuệ mất đi Bà cũng đau buồn đâm ra bị tâm bệnh Ngày càng yếu đi Người lúc nào cũng thơ thơ thận thẫn Hao gậy đi nhiều lắm Từ khi nghe được trường kể lại lời ông lão kỳ quái đó Bà ngoài mặt thì cũng giả lơ cho qua chuyện Nhưng lại thầm hứa với trời đất Sẽ đổi mạng của bà Để cuốn lấy cả làng cả tộc Rồi trong lúc trường đi thu mua lúa Tại miệt An Biên Ở nhà bà cả đã làm ra một chuyện khủng khiếp Sự việc diễn ra vào một đêm trầm Trăng sáng văn vặc Sau này trường nghe người ở kể lại Đêm đó độ cuối canh hai Bà cả lặng lẽ thức dậy Thay chiếc áo lũa trắng Bà hay mặc đi chợ Ngày ông cả còn sống Người ở khi kể lại vẫn còn trung Nói lúc đó nó đứng bên cái giếng sau hè để giặt đồ Nhìn vào qua khe cửa sổ khép hợp trong phòng bà cả Thì thấy bà đang trang điểm Tóc không còn búi sau đầu nữa Mà xỏa ra dài bồng bền như lụa Đen đến lạ kỳ Lúc đó trong bà không giống như một người phụ nữ đã có tuổi Mà trông như một thiếu nữ đôi mươi vậy Cũng son, cũng phấn, cũng má hồng Đột nhiên bà quay ngoắt sang nhìn thẳng cho kẻ người ở đó Ánh mắt đó không phải giận dữ đau khổ gì cả Cũng không hàng học hay đe dọa Nó chỉ đơn giản là vô hồn Trắng giả một cách đáng sợ Con Hương không dám nhìn nữa Mà lo giặt độ tiếp Lúc đó nó nghe cả tiếng bà đóng cửa sổ Rồi như thì thầm mấy câu Tôi đi theo ông đây ông à Rồi chẳng ai biết bà đi bằng cách nào Mà chẳng có người ở nào hay biết Dù là một tiếng thở hay là tiếng bước chân Vì nếu muốn tra sông Chỉ duy nhất một con đường Là đi ngang cái bồ lúa Chỗ nhà kho Nơi hơn 30 người ở Thường còn thức để mà lo cơm nước Nếu không đi đường đó Thì chỉ có cách băng qua cái ao cá Sâu đến hai thước Nhưng bà lại không biết bơi Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ ra khi đúng canh ba Không chỉ người ở Mà là cả xóm Bị đánh thức với giọng cười đến ghê rợn của một người phụ nữ Người đó không ai khác Chính là bà cả Tiếng cười lạnh lót vang vọng từ chỗ bến sông Khi trầm khi bỗng Trong giọng cười đó như chất chứa bao nhiêu nỗi bàng bàn hoàng và kinh ngạc Nỗi sợ hãi và sự cương quyết Mọi người nhanh chóng chạy ra bến Thì dưới ánh trăng mờ tỏ cho mây che quất Giữa con sông cái nước ngang đầu gối Bà cả chỉ nhô lên được phần đầu Miệng của bà căng trọng ra Phát lên những tràn cười vô tận Một vài người quả quyết đôi môi đỏ của bà Kéo đến tận mang tay Miệng thì ứa ra máu Còn đôi mắt thì trắng bệt đi Khi đám thanh niên người ở băng ra giữa sông Đột nhiên bà chìm hẳn xuống Như bị một cái gì đó to lớn kéo tuột xuống lòng sông đen ngộm Khiến cho dân làng được một phen chết đứng tim Cả đám thanh niên cũng khừng lại vì sợ Sau khi định thần lại chỉ dây lát sau Họ túa ra Mò nơi lòng sông Nhưng chỉ toàn bụng nhảo động lại trong tay của họ Bà cả đã biến mất Chính xác là bốc khơi Bốc khơi giữa lòng sông đứng nước Và chỉ ngập đến đầu gối thôi Cuộc truy tìm tiếp tục diễn ra đến ngày hôm sau Trường lập tức trở dậy Và cho thêm người tìm khắp cả con sông Trên dưới hơn 10 số Mà vẫn không tìm thấy Dù chỉ là một sợi tóc Rồi sau đúng 7 ngày Giữa đêm Đèn đuốc trên sông vẫn sáng trực Trường mất ngủ thấy hốc mắt thăm quần đen trũng xuống Vẫn đứng trên sùn ngược xuôi tìm kiếm Và chính giữa cái đám người bắt nháo đó Vẫn mực nước ngang đầu gối đó Bà cả đột ngột nổi lên Nhìn bà vẫn tươi tỉnh lạ thường Mắt nhắm nghiền, Miệng cười nhẹ nhàng Hai tay chấp lại trước ngực Tóc bà trôi bập bền theo con nước Tỏa ra như những cái xúc tu đen khoánh đang ngọ ngoại Ai ai cũng sững sợ, sợ Không khí im lặng tới đáng sợ Dường như đám ếch nhái cũng bị dọa cho phát hoảng mà phải im tiếng đi Chỉ có tiếng của trường gạo khóc lên thảm thiết Vừa xong đám tang của bà cả Huyệt còn chưa khô đất Trời đổ mưa, lớn lắm Nước sông trên nguồn cũng đổ dày Con sông cái lại mênh mông và đáng sợ hơn nữa Từ sau cái chuyện của bà Người dân bất kể có chuyện gấp đến như thế nào cũng không dám bén mảng ra sông lúc trời tối, trẻ con bị cấm tắm ở bến, che xuồng bớt nhộn nhịp hẳn đi. đến độ mấy người dân lưới cũng ít có cá hơn. họ nói là hà bá vậy làm cho cá sợ mà đi mất, hoặc chúng đã bị ăn hết rồi. ít ra thì cũng còn nước để trồng trọt, nhưng dân làng chưa kịp vui mừng thì bỗng có nạn trâu bò bị con gì đó ăn. những con trâu bò khỏe mạnh sau một đêm chỉ còn lại cái bụng bị cắn nát không còn nội tạng Ban đầu chỉ dạy con một đêm Rồi chỉ sau một tuần Có khi một đêm đến 20 con trâu bò to khỏe Bị ăn sạch nội tạng Và bây giờ cả não cũng bị hút ra Rồi sau đó đến cả chó, gà, mèo Bất cứ con gì được nuôi đều bị ăn Đó là thời gian kinh khủng với mọi người trong lặng Dài ngày lại trộn lên Thằng nào đó sớm trên bị ăn sạch ruột Mọi người đều sợ chung một nỗi sợ Trời vừa sập tối Họ đã đóng cửa cài then, đem cả xúc vật vào trong nhà. Những đêm im lặng, không có cả tiếng chó sủa bắt đầu. Trên tỉnh cũng cử nhiều người, trồi cả lính tráng về điều tra, nhưng chẳng có gì khác lạ. Ngoài số gia súc bị ăn ngày một nhiều hơn. Trường mới sực nhớ lại lời của ông lão, không biết căn nguyên hay ý nghĩa là cái gì, nhưng vẫn lập một cái miếu thờ ven sông, lựa ngày tốt rồi tiến hành cúng lớn lắm. Dân ai có cái gì khớp cái nấy Đông như ngày hội Mọi người chen nhau vào dân quả Cho cái miếu nhỏ bên bến Khối hương làm cháy ố Các bụi tre chỗ đó Nhưng lạ là Bỗng từ đó chân làng lại yên ổn Những chuyện ma quái không còn xảy ra nữa Nhưng đó là dân làng thôi Lúc này trong họ của trường Liên tục xảy ra những chuyện khó hiểu Đám người ở thì sống thì chết Là đêm nào cũng vậy Cứ đúng nửa đêm Là từ ao cá phía sau vang lên tiếng chó sủa Rồi tiếng trẻ em tắm Đùa dẫn. Nhưng khi họ chạy ra Thì chỉ còn mặc ao phẳng lì Vậy mà trên nền đất Lại chi chích giống chân trẻ em Dẫn đến khu vườn chuối Họ lần theo thì mất dấu đi Còn trong bộ lúa Thì độ giờ dần Vang lên tiếng người cười khóc lẫn lộn Hết sức ma quái Rồi nhiều người trong nhà đổ bệnh Chết đi vô cớ Như thằng tèo kéo xe thuộc dạng lực điện Khỏe như vâm Bỗng nhiên một sáng ngày hôm sau Thấy đã chết cứng bên cạnh cái giếng nước Con hương thì sốt miên mang Rồi đột nhiên mất tích đi Bảy ngày sau Thấy nó nổi lên trong giếng Khiến cho mọi người quản loạn Trường thấy vậy mới lắp cái giếng ngay lại Tuy nhiên không lắp được nỗi sợ Đang ngày dân lớn lên trong lòng của cậu Đó là một sự quan mang cho cả gia tộc Một buổi tối nọ Khi trường còn đau đầu vì đủ thứ chuyện Thì cửa sổ phòng bị một luồng gió Thình linh thổi thoát qua Làm cho chúng bật ra Để lộ ra khu vườn chuối tối ôm không một tiếng động Cảnh tượng đó làm cho trường thoáng trùng mình Anh gom hết can đảm đứng dậy Để đóng cửa lại Mắt anh nhìn đâm đâm vào vườn chuối đen đặc quánh Như bị một ma lực gì đó Bắt buộc anh phải nhìn vào đó Bất giác khi nhìn kỹ Vào cái mạng đen ma mị ấy Trong đó Một dáng người gầy gò đang lơ lửng tay chỉ thẳng vào trường Giọng nói trầm Dường như vang cả đất trời Khiến cho trường xích quỷ xuống Con cháu không biết ý Xây mổ ông bà trên quyệt xấu Nếu không nhờ ông bà tổ tiên gánh nghiệp dùm Thì tụi bay chết hết rồi Và nhanh chóng cải huyệt lại Thì mới mong tồn tại Không thì không quá thăng sào đâu Trường bừng tỉnh dậy Người anh ướt đẫm mồ hôi Mặt cắt không còn hột máu Hơi thở hỗn hện dồn dập Như vừa trải qua một cuộc vật lộn với quái thú vậy Giấc mơ thật kinh dị Trường tỉnh dậy khi trời đã sáng Mà anh vẫn còn chưa hoàng hồn được Ngay lập tức Trường tái dội quần áo rồi chạy ra chợ Với hy vọng tìm gặp được ông lão hôm bữa Đó chính xác là một hành động cảm tính Anh ta chỉ làm theo trực giác mà thôi Mặc dù đã tìm đến độ gần như xới tung cả khu chợ Và những khu lân cận Trường cũng không thể nào tìm ra ông lão cả Và mô tả ông ta thì không có ai biết hết Quá chán nặng Trường trảo bước về phía mộ của gia tộc Từ phía xa xa dưới ánh nắng sớm Trường nhìn ra cái dáng ai quen quen Đứng đằng sau hàng cây Phía trước mộ của ông cả Dáng người rất quen Ngờ ngờ là ông lão hôm bữa Trường chạy thật nhanh lại Và đúng là ông ấy thật Thì ra ông lão tên là A Toàn vốn là một thầy phong thủy đạo gia Bên tạo mới qua Là người quen biết của ông cả lúc trước từ rất lâu rồi Khi đó ông cả từng cứu Cả nhà A Toàn thoát khỏi chết cháy Nhờ vậy mà A Toàn luôn ghi nhớ Và mong dịp được báo đáp Bẵng đi một thời gian Lão định ghé qua thăm ân nhân Thì A Toàn mới hay tin cả tuệ đã mất rồi. Cá làng và chuyên gia quyến cả tuệ đang gặp nguy hiểm. bèn liệu mình nói ra thiên cơ, đã sẵn sàng bị thiên lý trừng phạt. miễn sao báo được ân xưa, quả là người khẳng khái. nay ông ta biết được, mình còn phải giúp đỡ trường thêm một lần nữa, cho nên tự sớm đã đến khu mộ này mà bồi hồi không ngớt. chẳng cần trường trình bày cái gì lâu, ông lão bài sẵn nơi di dời mộ huyệt. Và cách để trấn yểm cái huyệt đó. Bởi vì huyệt địa giống dĩ là hung. Nhưng vẫn có cách đảo chịu âm dương. Từ đó tạo nên một cái huyệt cực tốt. Nếu có thể trấn yểm bài bản. Thì con cháu có thể vượng đời đời kiếp kiếp. A Toàn nói. Cậu lối lại cho Lý biết. Cô như báo đáp ân tình của ân nhân khi xưa. Cậu nhìn ra được dùng này. Có huyệt phòng thủy cực tốt. Vô cùng hiếm trong nhân gian. Con sông cái tới dùng này đổi hướng từ Nam lên Bắc. Bắc thuộc Khảm, trong tìm dậy nước thì mạnh. Thế sông dùng này phình to, càng về Bắc thì thon lại, thành như bụng trồng và đầu trồng. Khúc phình to này tưởng như đang mang trồng con. Cháu dùng đất đó ngộ có trắc lại, thì thấy giống trước kia nền đất cứng lội lõm nhấp nhô, tối như nhìn hàng cây mọc cũng biết. Vừa nói, lão ấy vừa chỉ tay về dụng đất Nằm cặp với khúc sông cong ra, đổi hướng đi dùng ấy là lông mạch đang thành Nếu không tầm được lông mạch sớm rồi giữ lại Thì khi sông đổi dòng, thế sẽ mất Vậy thì ổn lắm Nói đoạn, lão lấy từ trong tay nải ra một la kinh 36 tầng Xoay xoay hướng hướng trước sự sững sốt của trường Lão trầm ngâm, rồi lại chỉ tay và nói trồng sắp sinh rồi mạch đang rất dưỡng nếu để chồng sinh ra muốn thuận sẽ rất là khó theo thiển y của mẫu đó lỵ nội trong giờ thình ngày mai. phải phát xong cái khu đất đó trước giờ mùi phải làm lễ chính dậu phải xong lễ trước giờ tuất phải dời trước mộ phần tổ tiên qua đó an vậy phần này mẫu sẽ giúp nhưng mệnh trời khó đoan vậy Nói xong câu đó A Toàn trầm ngâm đến lạ lùng Tựa như lão cũng biết được kết cục của mình Trường cũng không ngờ rằng Trong làng mình lại có một địa huyệt ảo diệu đến như vậy Lập tức chăm chấp làm theo Ngày hôm đó trường huy động gần 60 tráng đinh Cắt đặt công việc y như là A Toàn Hôm sau độ giờ Mão 60 thanh niên đã hoàn tất việc sang vẳng khu đất đó Đích thân A Toàn mặc áo đạo Tay cầm la kinh vừa đi vừa khấn, tay còn lại ông cầm theo nhúm cho từ cây dâu tầm đúng giờ Thịnh ông bảo mọi người lui ra, chỉ những người tuổi tuất, dậu, sửu được cầm sẵn phải nhanh chóng đào cho được cái huyệt trước giờ mùi, cho lão khấn bằng thứ tiếng gì đó nghe thê lương não nùng, vừa đi xung quanh vừa trải cho ra, lạ một chỗ, cho trải xuống chỉ có một số chỗ là khô, còn lại thì ướt rất nhanh rồi lẫn thành đất. A Toàn lệnh cho trai trắng đã chỉ định đào huyệt tại những cái chỗ cho khô ráo. Xong đầu đó, ông đi sang phần mộ cũng nhanh chóng chỉ định người bốc dở. Công việc hết sức khẩn trương, ai cũng hừng hực làm việc, không ai nói với ai câu nào. Vừa đúng cuối khắc năm giờ Tuất việc cải táng đã hoàn tất, ai cũng phấn khởi cả. riêng A Toàn thì cứ trầm mặt. Trường mời ông lão về nhà để khoản đải trước hậu, tuy nhiên ông lắc đầu. dễ mặt rất là buồn Ông ta chỉ đưa cho trường một cuộn giấy Bảo trằng rồng này Cần phải nuôi lớn lên Mới đủ sức quá giải cho cả họ từ đây về sau Vậy nên lão bảo là Trường hãy nhờ một người hợp mệnh Xây kiến trúc như bản vẽ này Phủ lên trên Để trấn giữ dưỡng khí được lâu bền Cho trằng vì phần số của ông ta Có lẽ sắp hết Nên không dám nán lại lâu Bèn trời đi Và không quên dặn dò trường kỹ lưỡng từng việc lần nữa Khi A Toàn nói xong Trường cảm động quỳ xuống khóc nức nở Lúc ngẩng lên Thì đã không còn thấy bóng dáng ông lão đâu Trường cầm bản vẽ ông lão để lại In vào mắt là một kiến trúc kỳ lạ Tám cánh Tựa như một đóa sen kỳ vĩ Mà ma mị A Toàn không nói là công trình đó dùng để làm gì Nên Trường cho là chuyện đó không quan trọng Quan trọng là ở chuyện cái hoa sen lạ lùng đó Lại như một cái chiếc ghim khổng lồn Vừa ghi chặt con trọng tưởng tượng Vừa cung cấp năng lượng cho con trọng ấy Lớn lên để phụng sự cho trường Nghĩ đến đó Cộng thêm chứng kiến nhiều chuyện lạ lùng Trong khoảng thời gian ngắn vừa qua Trường phải trùng mình Cũng phải thôi Khi đứng trước sức mạnh tự nhiên phi khoa học này Con người lại quá độ nhỏ bé và yếu đuối Trường bất chắc nghĩ về ngôi trường Một ngôi trường mang hình dáng qua sen Hùng vĩ Và uyển chuyển thanh thoát Dùng làm trường học thì tuyệt vời Từ ngày cải huyệt xong Thì mọi việc xui rủi trong nhà bỗng nhiên biến mất một cách đột ngột Y như cái cách nó xuất hiện vậy Riêng phần về ngôi trường Thật ra không hẳn là trường đợi Hưng về mới làm Mà bởi vì thứ nhất các kiến trúc sư tại Việt Nam lúc đó Cả tay cả ta Người thì không đủ năng lực xây được công trình này Người xây được thì lại khắc mệnh Trường chỉ còn trong cậy giàu đúng Hưng thôi Người vừa hợp mệnh lại vừa đủ khả năng Vậy nên trưởng mới đề nghị Hưng gấp gấp xây ngôi trường lại như vậy Rồi cái ngày Hưng trở về, trường nôn nao, phần là vì gặp lại bạn xưa, phần là vì giận mệnh cả dòng tộc của anh, chỉ nhờ cậy vào chàng thư sinh đó mà thôi. Kể xong, trường lặng lẽ chăm tiếp một điếu thuốc nữa, khối tràn ngập căn phòng, còn ở trên gạt tàn, tàn thuốc đã dâng lên đậy. Trường im lặng không nói, nhìn Hưng qua làng khối thuốc mở ảo như chờ đợi sự đồng ý từ phía chàng kiến trúc sư kia. Phần Hưng thì lộ trọ dễ sững sốt và khó tin về những chuyện vừa rồi. Giấy mặt của Hưng cho thấy anh hết sức sững sốt. Cũng đúng thôi. Sống ở Pháp 7 năm, tiếp xúc bao nhiêu là khoa học kỹ thuật. Cái gì cũng có thể giải thích được bằng tri thức. thì những chuyện ma quái kia đối với Hưng như một đoạn đánh mạnh mẽ vào niềm tin của anh dành cho thế giới hiện đại văn minh đã chứa chấp anh trong suốt khoảng thời gian đó. Cả hai trầm ngâm khi điếu thuốc mới chăm của trưởng chỉ còn quá nửa, hưng nhấc người lên, chồm về phía trưởng, hai tay anh khoanh lại để trên bàn, mắt nhìn ra xa xăm. chuyện to nói, không phải là mò không tin, nhưng đúng là mò có mà ngờ được. ừm, cái đó mò hiểu, mò tin phụ mẫu của mò vì cái đó mà chết, trước kia mò cũng như to vậy. Có bao giờ tin vào mấy cái chuyện thủ cụ mây tính đó. Nhưng toa trước mặt to đang là nhân chứng sống, là người chứng kiến tất cả. Thú thật đến giờ mỗi đêm khi ngủ đi, Mo vẫn còn cảm thấy sợ lắm. Toà không giúp được Mo, thì Mo phải tận số gì. Nói xong, Trường thở dài não nệ, Hân cũng trút một hơi nặng nệ ra, rồi nói, Ây, Nhưng mà tại sao lại là hoa sen? Những nguyên lý phong thủy cổ xưa mà không hiểu Thì làm sao mà làm cho đặng? Trường dụi thuốc rồi nói Cái ngày mới xem hình vẽ đó Mò cũng không hiểu như toa gì Sau đó mới biết Phong thủy thật ra là những nghiên cứu về tự nhiên Rất có trật tự Hoa sen như bình thường Hút dưỡng chất từ bùn hôi Nhưng mà hương thơm lại thanh tao là thường Dễ dùng để trị những cái chứng bệnh về thần kinh Mạch đó phải dùng tượng hình hoa sen Thì sự thanh tao của hoa sen mới áp chế được cái tính hùng của mạch Cái kiến trúc này đó vận hành ngược lại với hoa sen Nó hút dương khí từ nhân gian Rồi thông qua cái trụ ở giữa tự như là nhau thai truyền dưỡng chất từ người mẹ qua đứa trẻ vậy Nhờ vậy mà con trồng dưới đất kia mới lớn lên được Ý nghĩa của nó là như vậy đó Hưng cảm thắng À Người xưa nghĩ ra những chuyện thật lắm công phu đó ừ. Càng nghiên cứu thì Sẽ càng thấy không thể nào xem thường người xưa được Vậy tôi thấy tôi làm được chăng Hưng quả quyết Được Dù uh, Moi chưa hiểu hết quyền cơ bên trong Nhưng căn cứ theo bản vẽ này Moi sẽ làm lại được Phạm thấy người gặp nạn không thể không cứu Huống gì đó là anh em ruột thịt của mình à, Vậy là tốt quá rồi Vậy cứ theo ngày mà mò định sẵn cho khởi công được chứ Ờ được thôi Đêm nay mò đem cái bàn vẽ này về phòng Xem thêm được chứ Trường vừa nói Vừa cùng bạn vẽ lại đưa cho Hưng Dĩ nhiên dĩ nhiên Cũng khuya rồi Toa đi nghỉ cho đỡ mệt đi Chớ có suy nghĩ nhiều mà lao nhược Tội mò lắm đó nghe. À, không sao không sao Tòa khách sáo quá Nói rồi Hưng đứng dậy chào trường rồi về phòng ngủ Vừa đi vừa lẩm bẩm à, Tuyệt tắc Tuyệt tắc mà Vừa tưởng tượng về những ngày xây xong cái kiến trúc kỳ bị đó Hưng về phòng rồi Trường kẻ đóng cửa lại Mặt cứ như vô hồng Chẳng thèm để ý tới cửa sổ đã bị gió bật ra từ lúc nào Khu vườn chuối vẫn chìm nhiễm giữa màu đen của đêm Cứ kêu lên sàn sạc Giò lá va và đập vào nhau Rợn người Gió lùa vào làm cái đèn dầu cho bàn làm việc cứ nhấp nháy sâu lên khuôn mặt căng thẳng Và đầy suy tư của trường Trường một lần nữa mở hộp gỗ ra Lấy tài vuốt lên bìa quyển sách cổ Dưới ánh đèn hiêu hắt Đã nhìn trỏ được dòng chữ hán tuy đã mở Tầm lông Trấn mạch Toàn thư Tờ mở sáng Phương Đông ẩn lên Như trái mận lưng chừng giữa non và chính Trời cao và quan đảng Hưng Tựa như chưa từng có cơn giông tố tối qua Ngoài vườn Gà đã thi nhau gáy sáng Còn trong nhà Phía sau thì người làm cũng đã lên đèn Tất bật chuẩn bị cho một ngày làm việc mới Hưng cũng đã thức từ lúc ấy Không phải vì tiếng gà Tiếng người Hay vì bầu trời quan đảng kia Mà thật ra đêm qua anh ngủ cũng chẳng được Hưng ngồi dậy thay chiếc áo sơ mi mới Phẳng phiêu không một nếp nhăn Rồi anh lựa trong vali lấy ra một cái quần tay xám Một đôi giày tay màu da bỏ Được đánh xi si cẩn thận Hưng đến trước gương Nhìn thật lâu vào gương Anh ốm đi nhiều Dĩ nhiên là so với cái thời còn vô lo vô nghĩ Tại quê nhà Mắt anh nhìn chung hơi trộm xuống Đôi mắt ấy thì lại sâu và trong vắt Như hồ nước trên núi cao Thông thẩm không biết đâu là nước Đâu là trời Anh cẩn thận lấy chiếc lược tre từ vali ra Chiếc lược này đã theo anh 7 năm nay Nó bóng và nhìn còn chất mới Cẩn thận chạy tóc Chỉnh trang lại y phục Sắp đồ vào vali Rồi anh mở cửa sổ ra Ngẫn nhìn lên trời cao đang được tô điểm Bởi những đàn cò rất đông Bỗng có tiếng động từ phía khu vườn chuối Làm cho hưng giật mình Thoát khỏi cảm giác lân lân Từ buổi sáng sớm đầu tiên Sau nhiều năm xa quê mang lại Đưa mắt nhìn sang Anh thấy trượng Tay đang cầm dao để chặt mấy cái tàu chuối Vương trà choáng lấy lối đi Hưng gỡ với sang toa thức sớm à Trượng bỗng ngưng lại Quay sang nhìn Hưng Rồi quay trở vào trong nhà mà không đáp lời. Hưng lấy làm lại vì hành động của người bạn thân Bạn đi ra nhà trước xem sao Đến nơi đã thấy trượng ngồi ở đó Bên cạnh ấm trà Và cái tách còn đang bốc khối thơm ngát Giữa thấy Hưng Trường đã niềm nỡ. Ủa, sao to thức sớm vậy? Trời còn chưa sáng hẳn mà, không ngủ được hay sao? Hưng vừa nói vừa ngồi xuống ghế và chăm trà. À, hồi nãy uh, tôi ra vườn chuối làm gì? Vậy? Trường không thể giấu được sự tò mò và nhìn Hưng bằng ánh mắt khó hiểu. Ừ, ra vườn chuối. Mo ngồi đây từ nãy tới giờ mà, uống trà thôi. Có đi đâu đâu? To nhìn lầm ai chăng? Hưng sững người trong giây lát Nếu như người hồi nãy không phải là Trường Thì là ai? Anh không thể nào mơ ngủ hay thiếu tỉnh táo Mà nhìn lầm được Chó tràn là Trường Nghĩ vậy, anh lập tức đứng lên Rồi chạy ra vườn chuối Trường cảm thấy bạn mình có hành động lạ kỳ Thì cũng lật đật đi theo sau Đến nơi Trường và Hưng đều lặn đi Bởi sự rùng mình thoáng chạy dọc Trên cơ thể của họ Nơi mà Hưng nhìn thấy dáng người giống như Trường Những tàu lá chuối xung quanh bị chặt xuống Kỳ lạ là từ vết chặt Và những cái lá nằm ở dưới đất Đều ứa ra từng dòng máu đỏ thẫm. Chỉ cần nghĩ tới chuyện người khi nãy là ai thôi Cũng đã đủ trùng trợn rồi Huống chi nó lại đi kèm với một thứ ma quái như thế này nữa Trong lúc Hưng còn đang ngẩn người ra Trường đã nhận ra rằng phải nhanh chóng dọn dẹp cái chỗ này Nếu để bọn người ở thấy được Thì lại lắm chuyện thêm Trường quay sang nhờ Hưng tiếp tay Cả hai làm chất gấp Khâu dựng chuối đã trở lại bình thường Nhưng trong mắt của hai người Sự bình thường như vậy càng làm cho nó đáng sợ hơn nữa Ít ra thì người làm trong nhà cũng chưa biết cái gì Trong đầu Hưng lúc này ngập tràn những thắc mắc Bản thân của anh trốt cuộc đã chứng kiến những chuyện kỳ quái tại ngôi nhà này Phần nào đã tin vào lời của trường kể tối qua Anh cũng định hỏi thêm về trường Về cái thứ vừa mới xảy ra Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt hiện rõ sự lo lắng và suy tư của bạn mình, anh đành kiềm cái tính tò mò lại trong nỗi tiếc. Buổi sáng ngày hôm đó, hai người bàn tính về nhân công và vật liệu, sau đó bắt tay vào làm ngay. Phần trường thì gấp gáp đã quá trọ rồi. Riêng Hưng thì anh vừa muốn giúp bạn thân bằng tất cả sức lực, phần vì sự kích thích mà công trình đó mang lại cho anh. Hơn không thể đợi tới ngày xây nó xong được, có cảm giác như ngôi trường sẽ là công trình để đợi của anh vậy. Đúng rồi, để đợi đợi Hưng nghĩ như vậy Trường lập tức huy động nhân lực Để làm nền móng Theo sự chỉ đạo của Hưng Nguyên vật liệu thì anh nhờ người quen làm ở trên tỉnh Liên hệ với đầu mối trên Sài Gòn Dẫn chuyển bằng tàu về chế độ tuần sau đó Rồi ngày khởi công cũng đến hơn mấy trời không trông và cao Nhưng không khí mát mẻ Và có gió nhẹ Đến gần trưa thì mây nhiều Nên nhìn có vẻ âm u Giữa bãi đất trống mênh mông Trường Dạ Hưng đã chuẩn bị từ rất sớm những cái độ để cúng động thổ khởi công. Tay thầy cúng mà người nhà của trường mời đến có dễ dụng về còn bị Hưng chỉnh lại cách xem la kinh và xác định phương vị. Phân kim định huyệt khiến cho trường hết sức hứng thú về bạn mình. Từ một chàng trai Tây học nay cũng đã có kiến thức về huyền học phương Đông. Việc xây dựng trường trên phần mộ tổ tiên để trấn yểm Long Mạch chỉ có người nhà trường Dạ Hưng biết được. Người ngoài thì nghe rằng Trường đã di dời mộ nhà đi huyệt khác hết cả rồi Chuyện xây cất không cần nói tới nhiều Vẫn diễn ra bình thường Và ngôi trường được khánh thành độ 4 tháng sau đó Nếu không nhờ trường đã bỏ ra chi phí Thuê rất nhiều người làm ngày đêm Thì khó mà có cái tiến độ như vậy được Ngày khai trương rất đông quan chức từ tỉnh Thậm chí từ Sài Gòn đổ về Ngoài ra còn có những người thương gia Địa chủ từ các dùng khác Cho thấy quan hệ của trường quả thật không hề nhỏ Buổi lễ diễn ra thật long trọng cờ phướng bay ngập trời Trời nào thì hoa, pháo Có cả lân sư rộng Từ võ đường danh tiếng trên chợ lớn Người dân đổ xô tới xem rất đông Trong suốt buổi lễ Trường kiếm mãi mà chẳng thấy hương đâu Phần gì lo tiếp khách Cho nên anh cũng không có đủ thời gian mà đi tìm Mãi tới gần xế trưa Khi khách khứa đang dự tiệc tại sân sau Trường mới rảnh tay đi tìm Hưng để giới thiệu với mọi người Đứng giữa sân trường mênh mông Với những cây phượng và bàn Còn non đang vẫy vẫy những chội lá hân hoang Trường đảo mắt một phòng ngắm nghía thành quả chờ đợi Suốt hơn một năm nay Bỗng anh nheo mắt lại cái nhìn lên góc cuối hành lang tầng 2 Một chán người mảnh mai thư sinh Đầu đội nón bánh tiêu màu xám Áo sơ mi trắng phẳng phiêu Đang đứng chăm chăm nhìn xuống Chính là Hưng Trường lật đật chạy lên Khi nhìn gần Mới thấy được gương mặt của Hưng khi đó thật khó tả Nó là một sự pha trộn giữa phấn khích Lo sợ và nghi ngờ Tay anh bỏ vào trong túi quần Mắt anh nhìn đâm đâm vào cột cờ Đầy dễ khó hiểu Trường kẻ đứng kế bên Khi ấy Hưng đã biết trường đến Nhưng anh vẫn im lặng Trường nói à, Mà không biết cảm ơn toàn như thế nào cho hết đây Hưng trầm ngâm không đáp trong giây lát Rồi mới trả lời ừ? Nó thật sự hoạt động không à, Nó... nó nào Qua sen Sen sẽ nở chứ Trương trả lời gần như gây lập tức Có To hãy tin mà Ai biết được bên dưới bông sen to lớn này Là 53 ngôi mộ Trường khoát vai Hưng Cười nhẹ rồi nói <cười> Chuyện đó không quan trọng Quan trọng là tôi đã làm rất tốt Những chuyện còn lại không quan trọng Không quan trọng đâu Hưng bỗng ngập ngừng Rồi lại im lặng Còn chuyện đó Tôi Trường ngạc nhiên và tò mò về chuyện đó Mà bạn mình vừa nhắc tới Ờ Tôi nói gì Hưng quay sang Nở một nụ cười rất thoải mái à, Không có gì đâu Bây giờ mọi số nhập tiền chắc được rồi ha Sáng giờ nghe phát biểu Đến biết cả tay to ha à, Phải rồi, phải rồi Thôi, ta đi cho đặng. Ờ, đi Cả hai lặng lẽ theo lối cầu thang đi xuống Trả lại sự tỉnh mịch của dãy hành lang Một làn gió thoảng qua các phòng học Tạo nên thức âm thanh Trường nghe như tiếng khóc Đột ngột vang lên Rồi cũng nhanh chóng vụt tắt đi Bốn tháng trước, cả trường và Hưng đều suy nghĩ rất nhiều về ngôi trường này Có khi họ bàn bạc tới gần sáng mới thôi Còn cụ thể là bàn chuyện gì, chẳng ai biết được Ngôi trường xây trên diện tích hình vuông. Chính bản thân của nó khi nhìn từ trên xuống Cũng là một hình vuông liền mạch Với bốn dãy nhà học liền với nhau, có hai tầng Đặc biệt là chỉ có một cửa tra vô duy nhất Và một cửa lại nằm ở tầng hai Ở cái cạnh hình dung bên phải cửa chính Cửa này được một cầu thang bằng sắt dẫn lên Tuy kiến trúc bên trong rất đơn giản Nhưng chính sự đơn giản đó Là bộc lộ sự tinh tế trong thiết kế Khi các yếu tố nắng gió Được điều tiết rất hợp lý Hôm đó trường rất vui Anh uống rất nhiều Đến say túy lý Hưng phải kè anh dậy. Trên xe anh cứ liên tục cảm ơn Hưng Phần về anh chàng kiến trúc sư Thì cứ im lặng Nở ra những nụ cười gượng gạo Bởi lẽ anh ta đã có suy nghĩ Một suy nghĩ mà từ đó Anh ta tìm ra nhiều thứ Mà đáng lẽ nên để cho nó nằm im Thay vì cứ tò mò tìm hiểu Trong cơn say và niềm vui Trường đâu biết được rằng Kiến trúc của ngôi trường Đã có một chi tiết khác Chất khác so với bạn dễ ban đầu Và từ đó Cuộc đời của hai người Đã trẻ sang hai lối Ngoài xe Mây đen bất chợt kéo đến, xu đuổi ánh nắng chói chang. Gió cũng dồn dập thổi đến. Những cây non trong sân trường như đang sợ hãi, quơ tán loạn những nhánh cây yếu ớt như vàng xinh. Sét rạch ngang trời chói lóa, ánh chớp lóe lên, sôi trội vào cột cờ sừng sững như thách thức trời đất tạo hóa. Đêm yên lặng như tờ, trên cao mây tản ra để lộ ánh trăng vàng vặc. Chiếu sáng cả khu giường chuối Sau nhà của trường Hay chính xác hơn là khoác lên nó Một lớp chăn mờ ảo Bằng thứ màu vàng vọt Yếu ớt nhưng ma mị Vợ của trường lặng lặng bước xuống giường Mở cửa phòng ngủ vốn chỉ khép hờ Để đi theo chồng mình Cũng lặng lẽ như vậy Đã là đêm thứ ba liên tiếp Quỳnh thấy trường có những hành động lạ Đầy bí ẩn và kỳ quặc Cứ độ canh ba Trường lại thức giấc Khẽ quay sang xem vợ ngủ hay chưa Khi chắc chắn rằng cô đã ngủ say Anh nhẹ nhàng mở cửa ra Âm thầm đi vào trong giường chuối Rồi tầm canh tư lại trở dậy. Lần nào khi quay về Trên áo của trường cũng phản phất Một mùi hương rất lạ Mà Quỳnh không thể biết chính xác Nó bắt nguồn từ đâu Đó là cái thứ mùi Khi mới ngửi thì như hỗn hợp của nghệ tỏi, Nhưng không hôi Ngửi thêm một lúc lâu thì lại nồng nàn một mùi qua sen Hoặc là qua nguyệt quế Mùi đó thoảng được tầm 1 giờ Rồi lại trở về bình thường Không còn cảm nhận được nữa Thật ra chuyện này bắt đầu từ gần nửa năm nay rồi Tháng nào cũng vậy Giàu độ mùng 1 đến mùng 3 Ngày 14 đến ngày 16 Và ngày cuối tháng Trường lại cứ hành động y hệt như vậy Lần 1 lần 2 còn có thể hiểu Đằng này cứ lập đi lặp lại Cho nên sau nhiều lần tỉnh dậy Và không thấy chồng đâu Quỳnh cũng sinh nghi Tuy nhiên với trực giác của một tiểu thư Thuộc dòng dỗi thương gia lâu đời Tại đất Bạc Liêu Cô không làm ầm lên như bao người vợ khác Khi nghi ngờ chồng mình giấu giếm mình Một điều gì đó Cái khiến cho Quỳnh bị thôi thúc là cách trường hành xử Và cô mong muốn tìm hiểu Cái bí ẩn đó là gì Mà không phải hỏi trực tiếp trường Cái gì xảy ra cũng có nguyên do của nó cả Và khi người ta không nói Điều đó có nghĩa là họ không muốn mình biết Cho nên Nếu mình đã muốn biết Thì không gì khác ngoài việc phải tự suy nghĩ Đó chính xác là những gì Quỳnh nghĩ từ đầu Cô đã thừa hưởng trực giác nhảy bén Từ bên nội là thương gia Và sự kiên quyết của bên ngoài Có truyền thống nho học làm quan Cẩn thận lách qua những tán lá chuối Đôi chân guốc mọc đi thật khẽ Cố chỉ để không gây ra tiếng động nào Quỳnh cẩn thận đi theo con đường Mà cô để ý chồng cô đã đi Trên cao Ánh trăng như giúp cô Khi càng lúc càng sáng rõ hơn Gió cũng ngưng sào sạc khu vườn Để tiếng ếch vang lên Phần nào giúp tiếng bước chân của Quỳnh không vang lớn Giữa khu vườn âm u thịt mịch Một thiên kim tiểu thư đang tự chấn thân Để trả lời cho câu hỏi rằng Bí ẩn đằng sau nào Khiến cho chồng cô hành xử kỳ lạ Những lần theo dõi trước Trường như bốc hơi Khi vào tới giữa vườn Lần nào cũng vậy Có một điều làm cho cô nổi gai ốc khi nghĩ tới Mỗi lần theo dấu chồng vào đến giữa giường chuối Cứ đúng cái chỗ đó Thì một tiếng nghe như con nít cười ré lên một cái rồi thôi Lần đầu Quỳnh sợ lắm Nhưng về sau thì quen Vì tiếng cười vang lên rất nhanh rồi cũng biến mất Sau đó thì không có chuyện ma quá gì xảy ra cả Điều ma quá duy nhất Là trường đã biến mất mà thôi Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 1 của bộ ngoại truyện Tầm Long trấn mạch toàn thư Là một trong những bộ ngoại truyện của cửu Long quá sự ký Tác giả Lâm Gia Thái Bảo Dự kiến thì bộ ngoại truyện này Huy phục vụ trong 6 video Từ sau đó chúng ta sẽ kết thúc toàn bộ những cái ngoại truyện Phục vụ cho 6 tiên độ của cửu Long quá sự ký nhé Quý tín giả hãy đón nghe vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày Trên kênh Đất Đồng Radio chúng ta bên ngoài truyền tầm long trấn mạch toàn thư này cũng rất là quan trọng giúp chúng ta hiểu được rất nhiều những cái vấn đề cốt lõi trong thế giới cửu long quái sử ký mong rằng quý thính giả hãy chú ý mà đó nghe xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 12 giờ trưa mai chúc quý thính giả một ngày an lành